Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phục chính mình Ghi lại những thời khắc thỏa ấu thơ Giữa cô với bạn Khuế bắt cô lại dưng dưng Hai dòng lệ chắt đắng Tại sao Tại sao những người mà cô yêu thương Lại cứ lần lờ dời bỏ cô mà đi Bắt đầu từ anh em nhà Khải Khương Rồi Tiểu Bình Rồi Du Hân Và bây giờ là Tôn Ngái Tiếp theo sẽ là ai đây Giờ như cô cũng cảm thấy được rằng Cái chuỗi đau thương này nó chưa hề muốn dừng lại. Nếu như cô không mau chóng tìm ra nguyên do của những cái chết ấy, thì nạn nhân tiếp theo có thể sẽ là cô. Nghe đến đây cô lại sực nhớ đến hai lần gặp người khách làng bên bờ sông lưu Hầu. Người đó đã nói rằng không một ai có thể thoát được cái chết nếu như nhìn thấy mình trong đó. Nó! Liệu nó có phải là chiếc gương cổ Dị kỳ ấy hay không Vì ngoài nó ra Thì làm gì còn thứ nào lạ lùng Và ghê tẩm hơn nữa đâu Kiểu vi không biết Là mình phải tự đặt ra cái câu hỏi ấy Bao nhiêu lần nữa Thọt ngay đến đây Quần mắt vi bỗng rực lên Khi cô nhớ lại Cái lần mà mình đã gặp bóng ma của Hoàng Khải Dung Trên cổ Khải Dung Lúc đó treo một chiếc gương rất đáng sợ Tích thị là nó rồi Chiếc gương có một chữ kỳ màu đỏ thắm ở phía đằng sau Kỳ chẳng phải là người con gái tên Lôi Kỳ đó sao Nhưng còn ba người con gái kia thì sao Họ đâu Tại sao họ lại không có tên trên người hiện vật ấy Mà tại sao sau mỗi chết Mình luôn tiến hành tìm kiếm chiếc gương đó ngay Nhưng vẫn không hề thấy nó. Rốt dòng suy nghĩ. Kiểu B đã thấy đầu mình khó chịu. Như muốn vỡ tùng ra. Cô không thể sâu chuỗi lại sự việc. Một cách hoàn hảo. Đó cũng là lẽ thường. Vì mọi sự việc đã diễn ra quá dồn dập Và phi lý. Hơn nữa. Cô còn đang thiếu hụt những điều kinh khủng hơn. Gấp hàng ngàn lần. Mà cô vẫn chưa hề được biết. Và những điều thiếu hụt đó. Mới chính là con đường dẫn tới cái đích cho cô Đôi mắt như đang nhòa đi về cơn đau thể xác Lẫn tâm hồn đang hành hạ Cô chỉ còn biết đập đầu Liên tiếp vào tưởng để tử trách mình Vì cậu làm sao vậy là tiếng của lương đảo Lương đảo vừa đến Thấy Vì đang trong tình trạng hỗn loạn Lương đảo điện chảy ngay tới ngăn lại Cậu làm sao vậy Vì Cậu hãy bình tĩnh lại không Hai hẳn nước mắt giản ruột, cờ vi ngọn lên nhìn lương đạo, lộ rõ vẻ đau đớn. Vẳng chắn của cô lúc này, cô cũng đang dơm dơm máu. Nhìn thấy lương đạo, vì lại thấy lòng mình càng thêm tủi Cô đã tự giản vạt mình trong suốt mấy ngày nay. Nhờ như cô không lên kế hoạch cho cuộc tìm kiếm ấy, thì có lẽ sự việc đã chẳng xảy ra đến nông nỗi này. Cô thấy không thể nào mà tha thứ cho mình được. Khẽ nhìn lương đào trong nước mắt Rồi cô lại vùi mặt bờ vai của lương đào Như muốn nhận được sự cảm thông Nhận ra được nỗi lòng của Kiều Vi Lương đào chầm rộng Cô khẽ vô vẻ Hãy bình tĩnh lại đi Vi Sẽ không ai trách cứ gì cậu đâu Ngược lại mọi người Còn đang rất lo lắng như cậu đấy Mình khổ quá đào ơi Mọi chuyện lại diễn ra nghiệt ngã như vậy Mình biết phải làm sao đây Không sao đâu mà Vy, mọi chuyện sẽ nhanh quá thôi. Vừa trả lời vừa lau nước mắt cho Kiều Vy, đứng đào nhỏ nhẹ. Chúng ta đến thăm anh Lâm nhé, nghe nói mấy ngày gần đây anh ấy không được khỏe. Kiều Vy nhẹ nhàng lau dòng nước mắt đang lan dài trên má, rồi bố khẽ gật đầu. Chữ xe máy lao vút ra khỏi bồng đông ngạo, rồi mất hút, trên con đường dài chạy thẳng lên phố huyện Phù Thành. Ở đến đầu thị trấn Trong lòng Vi dường như thấy rộn ràng hơn đôi chút Trước mắt cô Cảnh người xe tấp nập Đan xen vào nhau một cách rộn ràng Cấp nơi đều là tiếng nói Tiếng cười không ngớt Không khí hân hoan Dường như đang lan tỏa khắp với phố huyện Sầm Quốc này Hai anh đây cũng đều hối hả Làm như kiểu Vi bắt đầu Cảm nhận lại cuộc sống Một cách thiệt thực hơn Khẽ kẻ sát vai lương đảo cô nói Để mình gọi điện trước cho anh ấy nhé. Nhỡ đâu hôm nay anh ấy có việc phải làm. Cậu khỏi lo, mình gọi điện trước lúc đến nhà cậu rồi. Hôm nay anh ấy nghỉ làm, anh còn cho mình địa chỉ nhà đây này. Nghe lần nào nói vậy, kêu Kiểu... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net